Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thời gian phê bình, không bằng đem công việc làm tốt Nhìn xem, cô bộ dáng bối rối giữ vững, chấn định lại là làm cho trong đôi mắt anh từ trước đến nay lãnh đạm nổi lên một tiêu vui vẻ khó có thể phát giác Cảm ơn quản lý chỉ giáo, lần sau tôi sẽ cải thiện Cô từ nay về sau nhất định sẽ chú ý bên cạnh có người hay không mới không xui xẻo như vậy, bị thủ trưởng túm gáy Đây là nhân sinh a. Phước Ngọc Nhi vô tình nhìn chính mình trong kính, vô vỗ gương mặt của mình. Theo như đồn đại, chứng lời làm việc không may phát tác ở trên người cô, làm cho cô chính là đều vô lực, chỉ cảm thấy thời gian từng ngày của mình như trông rỗng. Nếu cô lại xa suốt tinh thần như thế, học trường Tiểu Thành nhất định sẽ cách xa cô. Vì học trường Tiểu Thành, vì vậy, cô phải tỉnh lại. Thay mình động viên tinh thần xong, đưa con mắt nhìn về phía đồng hồ, cô hít sâu một hơi, chuẩn bị lên chiến trường. Ngón tay kéo khóe miệng của mình Đối với đồng nghiệp đang đi mỉm cười lại Trần Tinh Sinh Sớm ma Gật đầu mỉm cười Ngô Tiểu Thư Sớm Gật đầu mỉm cười Hà Tiểu Thư Sớm Gật đầu mỉm cười Tất Tiểu Thư Hà Tiểu Thư dừng bước lại Đẩy kính đen Đẩy mắt thản ra thấy rõ không có ý tốt Có chuyện gì không Tất Ngọc Nhi trong nội tâm trực giác không ổn Vì kế toán Hà Tiểu Thư này luôn cố hết sức ném cho cô một ít yêu cầu tồi tệ Hôm nay phiền cô sửa sang lại văn kiện phòng tài liệu Không có vấn đề Giống, thối bà tám, cô chọc tới Hà Tiểu Thư a. Vì sao lại công tác cố hết sức lại tốn thời gian này đều rơi vào lên trên đầu cô Tính cô tốt như vậy, thiện lương như vậy, tại sao phải đối với cô như vậy Nội tâm tuy nhiên không ngừng thét lên, phản kháng, nhưng lý trí của cô thì đem công tác làm được một đoạn, một đoạn sau nhận mạnh chính là đi đến văn phòng kia. Nhìn qua phòng tài liệu văn kiện đầy ngăn tủ, cô quả thực là khóc không ra nước mắt. Nhìn thời gian một chút, không biết cô có thể hay không đứng giữa trưa sửa sang lại cho tốt. Cũng may hôm nay có cô bé thực tập, bằng không cô thật sự sẽ vì hai tiểu thư tàn khốc vô tình đứng đợi, hình dâng lần đầu tiên tăng ca của cô tại công ty danh dương. Cho rằng như vậy có thể đem cô đánh bại Hà tiểu thư Cô mơ tượng Cô sắn tay áo lên Cởi giày cao gót Đứng ở trên mặt ghế Đem tư liệu ở tầng trên ôm xuống Lúc này một bóng người đi qua Dừng lại một chút Thuận tay đóng cửa lại Tất Ngọc Nhi trấn động Vội vàng buông văn kiện Đi chân trần từ bên cạnh cửa Đem cửa kéo ra Lão thiên Cô bị khóa trái Có người bên ngoài không Chú ý đến mặt mũi cô kiên trì dùng 50 đến 60 decibel hồ nhẹ. Có người bên ngoài không? Lúc này decibel si đã để cao một chút. Có người bên ngoài không? Suốt cục, chị ưu sử dụng tất cả vốn liếng chỉ là đã trễ. Tứt Ngọc Nhi chán nản vô lực ngồi ở trên sàn nhà lạnh như băng, dẹt miệng. Ôi, trong này không khí không lưu thông, vừa buồn chán vừa nóng, cái mũi lại ngứa, hắt xì. Phòng tài liệu chính là phòng nhỏ độc lập. Bình thường ít có người tiến đến Hiện nay cô chỉ có thể mong đợi cô bé thực tập Phát hiện thấy cô không có ở chỗ ngồi Tốt bụng đến bên này tìm cô Tất tiểu thư không có ở vị trí Khúc túc lông mày anh Tuấn nhâng lên Nguyên bản cước bộ muốn ra ngoài Lại ngừng nơi quầy tiếp tân Tất tiểu thư đâu Không vui lạnh giọng hỏi Từ buổi sáng cho tới bây giờ Anh đều không nhìn thấy bóng dáng bận rộ của cô Tôm nay đi làm thì liền Đã không thấy tất tiểu thư cô bé thực tập lập tức thả công việc xuống bên cạnh cô chưa từng giống như chị tất đồng dạng có thể nhất tầm dị nhục cô ấy hôm nay xin nghỉ ừ, hẳn là không phải tú của cô ấy cùng điện thoại cũng còn ở đây cũng có cái kẹp ghi chép khúc khúc quản lý có lẽ là cô ấy có việc ra ngoài sẽ trở lại sợ hãi liếc nhìn khúc quản lý khúc quản lý ngài có việc tìm tất tiểu thư cô đến đại sảnh phòng quản lý hỏi cảnh vệ một chút xem anh ta có thấy tất tiểu thư ra ngoài hay không Dạ Cô bé thực tập kinh hãi thấy tình thế nghiêm trọng Cũng bắt đầu khẩn trương Cô ai hôm nay nhìn thấy tất tiểu thư Khúc túc đi vào khu làm việc Nói với công nhân viên trong mọi thăm Cô ấy sáng sớm đến văn phòng còn cùng mọi người hàn huyên Cô ấy không ở bên ngoài sao Khả năng vừa chạy ngân hàng chăng Tôi có yêu cầu cô ấy giúp tôi sửa lại văn kiện phòng tài liệu Nó không chừng cô ấy ở chỗ này Phòng tài liệu Khúc túc nghe vậy Nhíu mày bước nhanh đến phòng tài liệu nhìn thấy cửa sắt bị khóa đi vòng trở về lấy chìa khóa lúc này rốt cục mới mở cửa sắt nặng nề ra mắt anh đầu tiên liền nhìn thấy tất ngọc nhi tựa ở góc tường mắt cô cô có hiện chút hồng ở vành mắt rõ ràng có dấu hiệu đã khóc khô má bởi vì trong phòng nhiệt độ oi bức mà đỏ bừng một nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net